anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Kỳ Hoa, chương là Có Ngân tặc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đi theo cái hội sinh viên đi cứu một cái lão sư ở bên Thiên Vân Bang. Thì cái bang phái này có vẻ như có âm mưu muốn chống lại chính quyền và cô con gái của bang chủ thì lúc này đang đến cái chỗ lão sư rồi, định bẩm báo với ông ta chuyện gì đó. Ờ chúng ta Hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay Độc cô rục anh kia có chút kỳ quái Lâm bác thần ngồi trên xe ngựa Mà tự hỏi Thế nhưng việc này cũng chẳng liên quan gì tới hắn Mục tiêu chính của hắn bây giờ Chính là ứng đối với cuộc chiến sinh tử thiên nhân Vào 10 ngày sau Ta nắm giữ ngũ đại thiên nhân kỹ Thế nhưng tốt nhất là không nên triển lộ ra toàn bộ Dù sao chỉ có áo mây ô Có ra ngoài ánh sáng hay không Thì mới thực sự là áo mây ô Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Trận chiến đấu này hắn thực sự quan trọng. Dù sao thì đây cũng là đối kháng với cả một quốc gia. Hơn nữa chắc chắn thiên thảo vệ thị cũng sẽ nương theo việc đó để làm khó dễ. Lâm Bắc Thần hoài nghi mình bị nói xấu là quân bán nước. Sự việc đã bại lộ khẳng định có liên quan tới thiên thảo vệ thị. Chờ ta xử lý xong mọi chuyện trong kinh thành, nhất định sẽ lật tung xào huyệt của thiên thảo vệ thị, hùng hằng đá đít bọn hắn. Lâm Bắc Thần âm thầm thè trong lòng. Đột nhiên điện thoại di động truyền đến một âm thanh nhắc nhở là có thông báo mới. Lâm ước thần mở điện thoại di động nhìn lên màn hình. Ở trên góc trái của QQ hiện lên một số một màu đỏ. Có tin nhắn mới sao? Thật là kỳ quái. Hắn nhớ rõ là sau khi bản thân tải ứng dụng QQ xuống, trong danh sách tin nhắn không hề có một bạn bè nào cơ mà. Mở ứng dụng QQ nói chuyện phiếm ra. Ngài có một tin nhắn hệ thống mới, xin chú ý kiểm tra mà nhận. Tin nhắn của hệ thống ư? Không phải quảng cáo đấy chứ. Lời quảng cáo, nội dung là thế giới này hay là thế giới địa cầu đây? Lâm Bắc Thần ôm lòng hiếu kỳ nhìn vào tin nhắn vừa hiện lên. Sau đó hắn mới phát hiện vậy mà lại là một cái tin nhắn xin yêu cầu gia nhập tế đàn. Người sử dụng chân long đệ nhất kiếm mời ngài tham gia vào nhóm sao huyệt của chủ nhà Trân Châu cuồng Nhân xin hỏi có đồng ý hay không? Có người mời ta nhập nhóm ư? Con mẹ nó, vậy là lôi kéo rồi chứ gì? Có ai có thể lôi kéo người xa lạ gia nhập nhóm cơ chứ? Chân long đệ nhất kiếm này lại là cái lông chim gì đây Chân long là ám chỉ chân long đế quốc sao Đây chính là đại đế quốc Ở khu vực trung ương của đông đạo chân châu Lại dám xưng là chân long đệ nhất kiếm Cái tên trộm ngốc lông chim này Còn kiêu ngạo hơn cả thần kỵ sĩ như ta Hơn nữa cái tên nhóm này gọi là Đông đạo chân châu Cuồng nhân xào huyệt Cuồng nhân là có nghĩa gì đây Người trong nhóm đều không cần bích liên sao Nếu là như vậy thì cái nhóm này Không thích hợp với lâm bắc thần ta Hơn nữa hai chữ xào huyệt này đã lộ ra mùi vị của bọn thổ phỉ, văn hóa thổ phỉ quá nồng. Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn và lời mời trên màn hình điện thoại, sau khi do dự một chút liền nhấp vào nút tiếp nhận lời mời. Giao nhận nhấp giấy, trong danh bạ cuối cùng không còn trống rỗng nữa. Biểu tượng của nhóm đông đạo Trân Châu của nhân xào huyệt rất có cá tính. Đó là một đống đồ án toàn tờ giấy trắng, rất đơn giản. Lâm Bắc Thần đối với biểu tượng này có một loại thần thiết không thể nói rõ được sau đó hắn nhấn vào group chat phát hiện trong nhóm này chỉ có ba người chủ nhóm chính là chân long đệ nhất kiếm ảnh chân dung là một mảng màu trắng ngoài ra còn có một người biệt danh nhóm là khẩy chân đẹp trai ảnh chân dung cũng là một mảng trắng xóa mẹ nó cái tên này vừa nhìn qua đã không đứng đắn rồi nếu nói về đẹp trai thì lâm bắc thần thực sự chưa từng sợ bố quan thằng nào số người trong nhóm là rất ít lâm bắc thần nhìn giới thiệu nhóm một chút chỉ có một câu đơn giản thôi không cuồng mình thì cút Rất có cá tính Khí tức trung nhị 10 phần Hơi do dự một chút Lâm Mắc thần gửi một tin nhắn vào trong group chat Người mới muốn bạo ảnh không Không ai để ý tới hắn Chân Long đệ nhất kiếm và khẩy chân đẹp trai Chỉ đều đang online Nhưng lại không nói lời nào Xem thưởng ta Hay là nói bởi vì ta không đủ điên cuồng? Lâm Mắc thần chuyển đổi mạch suy nghĩ một chút Gửi tin nhắn thứ hai Đều câm giả Giới hạn cho các người trong vòng 3 hơi thở phải nói chuyện Nếu không ta đánh chết hai người có mặt Lúc này ảnh chân dung của Trần Long đệ nhất kiếm nhấp nháy một chút. Chủ nhóm gửi tin nhắn tới. Rất tốt, có chút hương vị điên cuồng rồi. Câu này của ngươi đã cứu vãn bản thân, ta vừa mới định xóa bỏ ngươi. Đậu má nó. Lâm Mắc Thần lập tức mặt mũi dữ tợn Nhóm này thực sự chính là muốn điên cuồng, không điên cuồng thì cút. Chà chà. Điều này khiến Lâm Mắc Thần nhớ tới loạn thế cuồng đao, một tác giả giờ hơi cám lợn mán yêu thích ở trên địa cầu kiếp trước những cái khác không nói chỉ dựa vào cái tên này đoán chừng đã có thể khiến cho chân long đệ nhất kiếm phải quỳ xuống mà liếm đít lâm bắc thần dừng lại một chút rồi lại hỏi đây là nơi nào ngươi là ai kết quả chân long đệ nhất kiếm lại không để ý tới còn mẹ nó xem ra ta vừa mới mạo nhóm thiết lập nhân vật vẫn chưa được dựng tốt hai người này có chút xem thường ta chờ sau này có cơ hội xuất hiện nhất định sẽ đánh tơi bời cái đầu chó của các ngươi Lâm bất thần trong lòng thẩm nghĩ như vậy nhấp vào ảnh đại diện, bắt đầu biên tập tư liệu của mình. Hắn vốn dĩ muốn đem biệt danh đổi thành ngân kiếm thiên nhân, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy, làm không tốt sẽ bại lộ thân phận. Có thể là không hay cho lắm. Suy cho cùng quy quy này sau khi trải qua ma cải, rốt cuộc có công năng như thế nào hắn vẫn chưa rõ ràng. Yêu ở trên mạng, phi, lừa gạt ở trên mạng, phi. trò chuyện ở trên mạng, yếu tố đầu tiên là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình trước. Bằng không không cẩn thận thì sẽ bị tử vong mang tính xã hội. Với tư cách là một lão trạch nam thâm niên bản phím, Lâm Mặc Thần hiểu rất rõ, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn đem biệt danh của mình đổi thành Nhất Cường Ngân Kiếm, sau đó cũng đổi ảnh đại diện trang giấy trắng do hệ thống vừa ban hành kia thành bức ảnh mà mặt bên hắn đã chụp lén của Tiêu Bính Cam lúc uống rượu. Tấm hình này rất tốt, lúc đó Tiêu Bính Cam đang gặm đùi gà và uống rượu, mặt mũi trông rất dữ tợn. Ánh sáng mặt trời màu vàng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đường nét trên khuôn mặt quán được rát lên một tầng hoàng kim nhàn nhạt, nhạt lại phối với những cái gốc râu lún phún của hắn tóc thái dương dối bời ánh mắt thì bướng bỉnh cùng với một độ cong điên cuồng vẻ tà mị trên khói miệng nhàn nhạt, nhạt bểnh lên ở trên tấm ảnh mặt bên này có một loại khí chất nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức nuốt chửng cả núi sông bát hoang lục hợp bá khí duy nhất chỉ có ta là độc tôn phiên dịch qua tư thái chó bảo vệ thức ăn Chính là ai dám cướp đùi gà của bố mày thì bố giết kẻ đó. Tóm lại một chữ, cuồng, hai chữ, rất cuồng, còn ba chữ là cuồng vô biên. Sau khi ảnh chân dung được upload, Lâm Bắc Thần liếc nhìn một cái rất hài lòng, quả thực là rất tuyệt. Tiêu binh cam thực sự là đệ đệ gột của ta. Ở mọi thời khắc đều có thể giúp ta. Sau khi upload ảnh chân dung, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát lại tăng thêm một câu ký tên. Ta không phải cố ý nhắm vào ai, ta nói là các vị trong nhóm đều là rác rưởi Câu ký tên này rất có linh tính Lâm Bắc Thần rất hài lòng Thiết lập nhân vật trò chuyện trên mạng của mình Đã được tạo ra một cách sơ bộ Cứ như vậy không phải sẽ bị tên ngu xuẩn Chủ nhóm chân Long Đệ nhất kiếm kia Cho một cái vé rời khỏi nhóm đấy chứ Mà cũng chính vào thời khắc này Xe ngựa dừng lại Khách nhân đến rồi Giọng nói của mã Sa Phu từ bên ngoài truyền đến Lâm Bắc Thần xuống xe Thanh toán một đồng tiền vàng ngoài định mức Coi như tiều phí Dưới sự cảm tạ vánh nhìn vui vẻ của Sa Phu hắn quay người tiến vào đường ngô đồng hắn cũng không để sa phu trực tiếp đưa tới thượng chuyết viên đương nhiên cũng là xuất phát từ quyết định bảo vệ cái biệt hiệu cổ thiên lạc bình thường vô kỳ này của mình đi bộ vào đường ngô đồng phát hiện ra là gian hữu tiểu lâu vẫn còn đang kinh doanh lâm mắc thần đi vào mua 10 chum rượu trái cây cất vào Baidu đu nestic lúc này mới cẩn thận ghe giặt nhan trộm chuẩn bị leo tường tiến vào thượng chuyết viên kết quả nhảy dựng lên đụng đầu vào trận pháp bình phong bảo vệ ẩn hình bị bật ngược xuống dưới sau đó liền nghe thấy tiếng báo động trong tường vang lên có trận pháp cảnh cáo phát sáng giọng nói của tiêu bính cam giống như là chọc tiết lợn vang lên có ngân tặc what the fuck thân đệ đệ làm sao người biết nhất định là ngân tặc cơ chứ trên trán của lâm bắc thần rủ xuống một hàng hắc tuyến cuối cùng đành phải nhanh chóng rút lui đi vào từ cửa chính rất lâu sau đó thượng chuyết viên mới yên tĩnh trở lại tiêu bính cam thì bị phạt phải thức đêm để canh trực lâm đại thiếu thì dưới sự hầu hạ của hai tiểu tỷ nữ vô cùng cừu mỹ thơm ngon ngọt nước tắm rửa thay y phục sau đó quay trở về phòng ngủ mềm mại hương thơm ngào ngạt có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên sau khi đại chiến một trận lâm bất thần chẳng những không cảm thấy buồn ngủ ngược lại tinh thần sáng láng hắn cầm điện thoại chăm chỉ không ngừng cẩn trọng tiếp tục mở hách để nâng cao tu vi phải bắt đầu tu luyện tinh thần lực rồi tinh khí thần đồng thời tiến bộ mới tính là một thiên nhân tốt lâm bất thần lấy ra quyển tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ của cao thắng hàn đưa cho dùng điện thoại quét hình Rất nhanh sau đó nó tạo thành app tu luyện tương ứng trong cửa hàng ứng dụng, tiêu phí mất lưu lượng để tải xuống, sau đó nhấp vào khởi chạy để tiến hành tu luyện. Suy nghĩ một chút hắn lại mở ra chân ái, upload bức ảnh của Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Hổ lên, sau đó gửi một tin nhắn cho Hải Thần, giải thích một chút về nguyên nhân gần đây mất liên lạc. Nhưng mà Hải Thần dường như vẫn chưa online không thấy trả lời, thế là hắn đóng app chân ái lại. Đêm dài đằng đẵng, Lâm Mặc thần nghịch điện thoại một hồi đột nhiên mới nhớ ra Thực ra bây giờ điểm bắt sóng wifi đã có thể sử dụng trở lại, chỉ cần kết nối với điểm phát wifi, mấy người thiến thiến là có thể hồi hồn, thực lực bạo tăng, trở thành cường giả cấp thiên nhân, mình có thể có thêm một nhóm trợ thủ, đến lúc đó cho dù chiến đấu luân phiên cũng có thể luân phiên giết chết đế quốc cực quang, hắc hắc, ta thực sự là bố của thiên tài. Lâm Mặc thần không kịp chờ đợi mà mở ra điểm phát wifi tìm kiếm, trong nháy mắt có mười mấy cái tên đều nhảy ra ngoài, ở trước mắt quả nhiên là đám người thiên thiến thiên thiên cùng công tiêu bính cam. Trong khoảnh khắc thử nghiệm nhấp kết nối với thiến thiến, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ. Không được, không thể lập tức liên kết sức mạnh cấp thiên nhân với cường độ huyền khí thiên thiên đáng sợ cỡ nào. Một khi kết nối, lực lượng mới tuôn trào nhập vào cơ thể, lỡ như trực tiếp đem thiến thiến chơi hỏng thì phải làm sao? Phải làm rõ ràng cái đã nếu không thì sẽ là một trận bi kịch. Tiểu cơ tiểu cơ, mau mau xuất hiện. Lúc này Lâm Bắc Thần bắt đầu triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh có đây chủ nhân tiểu cơ với giọng nói chứa chan tình cảm xuất hiện lâm bắc thần nói ra điều mà mình đang hoang mang có loại khả năng này thưa chủ nhân tiểu cơ làm ra một đáp án không thể phỏng đoán hơn lâm bắc thần vuốt cằm bắt đầu cân nhắc chuyện này thực ra khá là quan trọng bởi vì một khi xác định điểm phát wifi có thể chia sẻ sức mạnh cấp thiên nhân vậy tiếp theo đây mình hoàn toàn có thể buông tay buông chân mà làm một vố lớn thử nghĩ xem Nếu đám người thiến thiến thiên thiên quang tương tiêu bính cam cung công đều có được cảnh giới thiên nhân phong hiệu. Vậy mình mang theo những tay sai này thì về cơ bản là có thể quét ngang cả kinh thành. Không chối buộc, toàn bộ đế quốc Bắc Hải cũng chỉ có sáu đại thiên nhân mà thôi. Hơn nữa không phải là đều ở đế đô. Nghĩ tới đây lâm bắc thần liền thay thường phục đứng dậy ra ngoài. Hắn đi tới cửa chính. Tiểu soái ca béo trắng tiêu bính cam đang gặm đùi gà dưới ánh đèn đường. Hắn bị phạt gác đêm vô cùng ủy khuất. Thần đệ Có phải người dặn ta hay không? Lâm Bắc Thần như quỷ xuất hiện sau lưng của Tiêu Bính Cam. Tiêu Bính Cam sợ hết cả hồn, dục vọng cầu sinh mạnh mẽ khiến hắn lắc đầu lia lịa nói, Thần ca, ta ra ngoài thời gian quá lâu, có chút nhớ nhà. Nhà, chính là Triều Huy Đại Thành sao? Tiêu ra ở Vân Mộng. Bây giờ đang ở trong Triều Huy Thành, có tư cố vị. Lâm Bắc Thần vỗ vai hắn mà nói, Đợi đến khi giải quyết xong chuyện ở Kinh Thành, chúng ta sẽ về nhà, phi. Nói đến sau cùng, Lâm Bắc Thần cảm giác như mình đang lập hạ, lác vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Trong đại chiến, người nói ra loại lời này cuối cùng đều chết hết. Thần ca, huynh sao vậy? Tiêu bính Cam sợ hết cả hồn, Lâm Bắc Thần liền nói. Vừa rồi có gió thổi cát vào miệng ta, thần đệ, ta hỏi ngươi chuyện này. Thần ca, huynh nói đi. Tiêu bính Cam nghi hoặc nhìn quanh cũng không thấy có gió. Ngươi đã tu luyện vô tường kiếm cốt đến cảnh giới nào rồi, Lâm Bắc Thần hỏi. Vô tường kiếm cốt là một môn luyện thể thuật rất thần kỳ. Cho dù lâm bắc thần là thiên nhân cũng không nhìn ra được cảnh giới vô tường kiếm cốt của tiêu bính cam. Dù hắn ở gần ngay trước mắt. À, ta đã luyện tới cảnh giới kim cương kiếm cốt rồi. Nói đến chuyện này tiêu bính cam liền trở nên rất vui mà nói. Bây giờ khi ta sử dụng trong ngực ôm thần sát song thủ kiếm ấn thì đã có thể hoàn toàn triệt tiêu lực phản chấn. Còn bà nó lâm bắc thần giật nảy cả mình đã là cảnh giới kim kim cương kiếm cốt rồi à? Đùa với bố mày sau. Ta thân là hacker có được hào quang nhân vật chính, ngày đêm cưỡi thần mà ác chiến, đến hôm nay chẳng qua cũng chỉ là Kim Cương, kiếm cốt sơ cấp. Cái tên ngày ngày gặm đùi gà nhà ngươi, ta cũng không phải xem thường đùi gà, nhưng có thể tu tới Kim Cương kiếm cốt rồi sau. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt do xét nhìn Tiêu Bính cam từ trên xuống dưới. Ta là người xuyên không, tên này không phải con trai của tác giả đấy chứ, vậy mà còn ưu tú hơn cả ta. Cảnh giới Kim Cương kiếm cốt, có chỗ nào kỳ diệu, Lâm Bắc Thần hỏi. Tiêu Vĩnh Cam suy nghĩ một chút cho ra một đáp án rất có hình tượng cụ thể. Có thể chịu được một quyền của Quang Tương. Lâm Bắc Thần ngáo ra, mẹ nó, xem người kiêu ngạo kìa. Chờ một chút, Quang Tương. Đúng vậy, ta ngoại trừ có người công cụ còn có chuột công cụ nữa. Hai người cùng gánh vác, đau khổ sẽ giảm đi một nửa. Người đâu? Cái đó? Ờ, ai đó? Lâm Bắc Thần theo bản năng muốn gọi tên của một người, nhưng lời đến bên miệng trong lúc bất nhất thời lại bị kẹp lại. Nghĩ không ra người kia tên là gì nữa Thiếu ra, có thuộc ạ Giọng nói của cung công hợp thời vang lên Đại hán với kiểu tóc địa trung hải này Giống như u quỷ từ bóng tối chui ra Đột nhiên xuất hiện bên cạnh lâm bắc thần Một cách không thể nào tin nổi lâm bắc thần lúc này mới phản ứng lại Đúng vậy, người mà ta phải gọi chính là cung công Nhưng mà tại sao vừa rồi ta lại quên mất tên hắn chứ Sao vừa thăng cấp thiên nhân ngược lại trí nhớ không tốt nữa Chẳng lẽ đây là tiền triệu chứng Của ngu si thỏa thiếu niên đi tìm quang tương tới đây. Lâm Bắc Thần nói, vâng, thiếu ra. Địa Trung Hải Đại Thúc lập tức chắp tay hành lễ, quay người chậm rãi thoái lui rồi lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Hắn là ai? Tiêu Bính Cam với vẻ mặt kiếp sợ hỏi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, bà nội nhà ngươi đang đùa với ta đã. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Bính Cam cũng không có vẻ gì là đang nói đùa. Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được một việc. Không chỉ mình, mình bắt đầu không nhớ được cái tên của cung công, ngay cả những người khác dường như cũng bắt đầu không chú ý đến sự tồn tại quán. Nói cách khác là cảm giác tồn tại của Cung Công đang điên cuồng giảm xuống. Kết quả trực tiếp nhất chính là tất cả mọi người đều dần dần bắt đầu xem nhẹ sự tồn tại quán. Một loại xem nhẹ trong lúc bất tri bất giác giống như biến mất khỏi ký ức. Đây là chuyện gì xảy ra? Chờ lát nữa khi Cung Công trở về nhất định phải hỏi cho rõ ràng vậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một lát sau Cung Công mang theo một con chuột chuỗi lóng lánh dưới ánh trăng bạc chính là Quang Tương trở về. Chi chi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Quang Tương tỏ ra rất phấn khích. Lâm Bắc Thần đưa tay xoa đầu Quang Tương, rất trơn, rất nhuận. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang Tương viết sột soạt, thiền đầu bút của mình lên bảng viết chữ. Con chuột đực này đã từng lập chí trở thành một vị hoàng đế của vô phát quỷ thử vĩ đại nhất, đã dần dần đắm chìm trong quê hương dịu dàng của nhân loại, quên mất mục đích ban đầu khi đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần, cũng vứt bỏ luôn trí hướng rộng lớn của mình. Bây giờ chỉ muốn ôm chặt cái đùi chủ nhân Trở thành một con chuột béo ăn uống miễn phí Hiếu gia thuộc hạ cáo lui Cung công hành lễ thoái lui Lâm Bắc Thần gần đầu Sau đó trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm kỳ quái Chờ chút hình như đã quên mất chuyện gì Vừa rồi ta định làm cái gì vậy ta Bỏ đi Trước tiên thử nghiệm điểm phát wifi rồi nói Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người quang tương Xa từ trên xuống dưới Cờ bắp rất phát triển nha Ẩn chứa một loại sức mạnh bùng nổ Cường độ thân thể như vậy, dường như cũng không thua kém gì so với mình. Con chuột chuỗi này ăn nhiều đồ của thần giới như vậy, tốc độ và phương hướng biến dị cũng rất quỷ dị. Đánh ta một quyền, chi. Dùng sức đánh ta, chi chi. Dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi đánh ta đi, đây là mệnh lệnh, bành. Quang tương đấm ra một quyền cực nhanh, lâm mất thần bay vọt ra ngoài, hóa thành một ngôi sao trên trời. Quang tương ngáo ra, nó nhìn tiêu bính cam ở một bên. Bình đệ, lát nữa ngươi phải làm chứng, là chủ nhân yêu cầu ta đánh tiêu bính cam giả vờ gặm đùi gà không nhìn thấy gì cả ầm um. lâm bắc thần với cái chán đầy hắc tuyến bay trở về nặng nề rơi trên mặt đất lực lượng thật mạnh nhất thời sơ suất lại bị đánh bay quang tương trong lúc bất giác lại mạnh đến như vậy rồi xong vừa rồi là ta nhường ngươi thôi lâm bắc thần rất nghiêm túc giải thích một câu sau đó dùng thế xét đánh không kịp bưng tai mà trộm chuông vang lên leng keng trực tiếp chuyển chủ đề trở về vấn đề chính tiếp theo đây Hai người các ngươi tập trung toàn lực vận chuyển sức mạnh, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể. Ta thi triển thần thuật ban sức mạnh cho các ngươi giống như trước đây. Lâm Bác Thần cẩn thận nhắc nhở. Hắn mở điểm phát wifi di động ra, tìm được cái tên của Quang Tương và Tiêu Bính Cam rồi nhấp vào kết nối. Trong nháy mắt, biểu hiện của Tiêu Bính Cam và Quang Tương trở nên dữ tợn, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Nhưng ngày sau đó, thân thể của hai người bắt đầu bành trướng, nhất là Tiêu Bính Cam, gân xanh dưới da thịt nổi lên hốc móc trợn tròn Lâm bác thần liền ngắt điểm phát sóng, một người một chuột lúc này thở dốc từng ngụm, trong biểu hiện say mê lại mang theo chút đau đớn, cảm giác say đắm đối với loại lực lượng mạnh mẽ kia, còn đau đớn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được loại sức mạnh như rời non lấp bể này. Tinh hà chảy ngược truyền vào cơ thể, nhục thân dần không thể chịu đựng nổi mà dẫn tới cảm giác sụp đổ. Dù sao thì đó cũng không phải là sức mạnh mà họ tu luyện ra được, đột nhiên truyền vào trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn tiếp nhận được. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần lại lấp lóe ra, sáng tỏ, bởi vén đã tìm được cách sử dụng điểm phát sóng Wi-Fi, biện pháp rất đơn giản là phân lưu. Dựa theo phán đoán nông cạn của Lâm Bắc Thần về điểm phát sóng di động ở kiếp trước, đấy là cùng một điểm phát tín hiệu của điện thoại liên tiếp kết nối với nhiều thiết bị khác nhau, thì mỗi một thiết bị ngoại dụng lấy được càng ít sức mạnh, về mặt cơ bản xem như chia đều trên các thiết bị ngoại dụng khác nhau. Công năng ma cải của điện thoại tử thần là rất mạnh, nhưng dù sao nó cũng phải tuân theo một định luật. Đó được gọi là định luật bảo toàn năng lượng của cái ông thổ tả nào đó. Cho nên, chỉ cần tìm càng nhiều người đến, đồng thời cùng hướng điểm phát sóng điện thoại, thì có thể phòng ngừa bị no bạo mà nổ chết. Giống như Quang Tương và Tiêu Bính Cam, cường độ nhục thân của hai người này lợi hại nhất. Một người một chuột hợp thể miễn cưỡng có thể chống đỡ được một bộ phận sức mạnh của thiên nhân. Nếu như đơn đọc bất cứ ai trong số họ, sợ là đã, bà là bùm, ô la rồi. Nghe đến đây, Lâm Bắc Thần liền trở nên kích động. Mặc dù như vậy đại khái tỷ lệ sẽ không thể để cho tất cả mọi người đều nâng đến cảnh giới thiên nhân phong hiệu, nhưng ít nhất cũng phải là bán bộ thiên nhân chứ. Mang theo một đám bán bộ thiên nhân, đại khái tỷ lệ cũng có thể hoành hành vô kỵ trong kinh thành. Người đâu? Ai đó? Đi gọi tất cả mọi người tới đây, ta có việc muốn dặn dò. Lâm Bắc Thần lại nói, hắn lại không gọi ra tên, bởi vì chỉ là không biết tại sao nhưng khẳng định sẽ có người trả lời. Quả nhiên nháy mắt sau đó cung công như quỷ mị xuất hiện nói, vâng. Nếu ra, sau đó liền rời đi làm việc, chi chi. Cái mặt chuột của quang tương kinh ngạc, tên này là ai vậy? Tiêu Bính Cam nhìn cung công rồi lại nhìn đùi gà trong tay, suy nghĩ một chút liền từ bỏ giải thích tiếp tục ăn gà, bởi vì hắn cũng rất mơ hồ. Một lát sau, tất cả mọi người tập trung đến tiểu viện, bao gồm cả thiên thiên thiến thiến đang mơ hồ buồn ngủ, còn có vương trung áo bảo không chỉnh tề vẫn đang mê ngủ. Lâm Bắc Thần giải thích một chút rồi bắt đầu thí nghiệm. Đám người ngược lại cũng không kinh ngạc, suy cho cùng thì trước đó bọn họ đều được trải qua cảm giác được lâm bắc thần ban cho sức mạnh nhất là thiến thiến hưng phấn đến mức hai hốc mắt đều phát ránh sáng xanh hoàn toàn tỉnh ngủ ngay tại chỗ tái hiện lại phong thái của bắc thần chi trùy lâm bắc thần lấy điện thoại từ thần ra tiến vào chương trình điểm phát sóng wifi ở phía trên lít nhít xuất hiện một loạt tên người có thể liên kết độ trung thành càng cao thì tên càng được xếp ở phía trên nhưng một lần này không thích hợp để dùng bởi vì người đi theo đều là trăm phần trăm trung thành với lâm bắc thần Tiến hiệu phun, ngoại trừ... Hả? Sao vẫn không tìm được cái đồ chó Vương Trung này? Lâm bắc thần nhìn một vòng trong giang sách vẫn không có tên của Vương Trung, không có lý nào. Cậu vật này cũng coi là cùng chung hoạn nạn với ta. Là lão nhân đồng hội đồng thuyền lại có thể không trung thành với ta sao? Chẳng lẽ hắn lại có thể là Dư Tắc Thành ẩn nút bên cạnh ta? Phì, cái tên vô dụng này, nếu hắn là Dư Tắc Thành, vậy ta chẳng phải là nhân vật phản diện sao? trong mắt của lâm bắc thần xoay tít như giang lạc nhìn trầm trầm vào vương trung một lượt từ trên xuống dưới à đúng rồi trước đó trợ lý rộng nói thông minh đã từng nói qua ngoài trừ khoảng cách và độ trung thành thì còn có một điều kiện nữa đó là thực lực phải nằm trong phạm vi mà điện thoại tử thần có thể tìm kiếm được nếu như thực lực của vương trung vượt xa bề ngoài mà ông ta thể hiện ra vậy thì phi điều này lại càng không thể tên chó săn này sao có thể là cao thủ ẩn giấu chứ chính là bất trung rồi sau này phải đề phòng cái lão tiểu tử này một chút thiếu gia thiếu gia vương trung cười nịnh lại gần nói người không sao chứ thiếu gia nửa đêm nửa hôm gọi tất cả mọi người tới đây còn có cái gương mặt cười dâm kia đối với ta thiếu gia đây là chứng não tàn phát tác rồi sau cẩu vật lùi xuống lâm bắc thần đạp một cước vào mông của vương trung vương trung thoải mái kêu to rồi chân chu lùi lại nháy mắt sau đó lâm bắc thần thể hiện tốc độ tay độc thân đã sắp ba mươi năm của mình xoan xoẹt điểm vào tên của thiến thiến thiên thiên cung công tiêu bính cam cùng với 20 chiến sĩ mạch ngân vệ khác, toàn bộ đều trong cùng một lúc kết nối với điểm phát sóng wi-fi. A, O, hừ, đủ các loại âm thanh kỳ quái lập tức vang lên trong tiểu viện. trái tim của lâm bắc thần treo trên cổ họng chú ý cặn kẽ đến biểu hiện và biến hóa thân thể của mỗi một người. một khi phát hiện có người nào không chịu đựng được sự truyền thụ của loại lực lượng này thì chuẩn bị ngắt mạng ngay. may mà tất cả đều bình thường. đang cầm lòng không đậu phát ra một trận âm thanh kỳ quái, mọi người đều vùng vẫy trong phút chốc. Sau đó tình trạng cơ thể có xu hướng bình ổn lại Lâm Bắc Thần lúc này mới thở vào một hơi Thoạt nhìn sau khi phần cứng của điện thoại tử thần được nâng cấp Đủ các loại phép tính cũng đều có sự nâng cao to lớn Sau khi kết nối điểm phát sóng wifi di động Lại không phải là phân chia sức mạnh đồng đều Mà là dựa vào giới hạn thừa nhận của mỗi người để tiến hành phân chia <cười> Lâm Bắc Thần vô cùng vui sướng Trong thời khắc mấu chốt Vẫn là điện thoại di động ba ba này đáng tin cậy hơn Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát Thực lực cao nhất quả nhiên là Tiêu Bính Cam và Quang Tương đều đạt đến giao động huyền lực của cấp thiên nhân. Thứ nhì là thiên thiên thiến thiến, chiến lực bán bộ thiên nhân. Biểu hiện của cung công vượt quá tưởng tượng của Lâm Bắc Thần vì cũng là bán bộ thiên nhân. Thực lực của các ngân bạch vệ khác ở cảnh giới. Đại Tông Sư Võ Đạo cấp 6, cấp 7, cấp 8. Mời <cười> ngón hai bàn tay của Lâm Bắc Thần tách ra. Cắm vào chân tóc mai rồi trực tiếp tạo cho mình một kiểu tóc. Búi ra sau đầu sau đó hai tay hắn chống nạnh ngửa mặt lên trời thét dài phát ra tiếng cười quỷ dị của nhân vật phản diện bình thường mà nói thưa hỏi kinh thành này còn ai có thể đánh bại được ta chứ còn ai mà ta không thể chọc <cười> hỏng bét thiếu gia lại phát bệnh trong lòng mọi người lập tức đều hiện ra một ý nghĩ như vậy tháng ngày không thể tỏ vẻ nhanh chóng trôi qua đám người sở ngân vẫn không có tâm tích còn người đưa tin được phái đến phòng ngữ hành tỉnh vẫn chưa về cho nên đám người chủ nhiệm sở đã trở về hay chưa vẫn là một ẩn số Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều tu luyện sau đó dẫn theo hai tiểu tỷ nữ thiến thiến và thiên thiên đi dạo chơi ăn uống ở khắp nơi trong kinh thành thong dong tự tại. Cảnh vật kinh thành quả nhiên phổn hoa như gấm sản vật đặc sản của các đại hành tỉnh ở đế quốc Bắc Hải đều có thể nhìn thấy trong kinh thành khác với là địa phương Mỹ thực nó cũng có thể tìm được ở trong các đường lớn ngõ nhỏ đi khắp hàng củng ngõ hẻm để thăm dò cửa hàng rồi truyền bá một lượt việc phát sóng trực tiếp của kinh thành hiển nhiên đã phổ cập hơn một chút so với phòng ngữ hình tình có thể là bởi vì sự trung lập đối với nhiều trận sư huyền văn sư của kinh thành hơn nữa hiệp hội huyền văn sư trận sư cũng đều quảng bá rộng rãi ngoài ra trong kinh thành rất nhiều sự vật được lưu hành đều có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đại đế quốc trung ương chính xác mà nói đế quốc bắc hải chịu sự ảnh hưởng về nếp sống của đế quốc trung ương ngày càng sâu Làm mắc thần rất có hứng thú đối với phát sóng trực tiếp bởi vì thứ đồ chơi này là có thể kiếm tiền sau khi làm rõ tình huống ngày đầu tiên ở hiệp hội huyền văn sư hắn đã thuê một bộ thiết bị huyền văn phát sóng trực tiếp với giá một kim tệ đem cái danh sưng đẹp trai đệ nhất kinh thành phát sóng trực tiếp mỹ thực của những cửa hàng mà mình dò xét đây cũng không phải đang chơi đùa mà có tính mục tiêu rất rõ ràng vốn dĩ cho rằng dựa vào kinh nghiệm và mánh khóe của thời đại thông tin đại chúng năm g mà mình đã trải qua kiếp trước dựa vào thông lệ của người xuyên không bật hách thuận buồm xuôi gió Cùng với định luật trí tuệ của người hiện đại để nghiền ép cổ nhân, lại thêm với việc mình đeo mặt nạ, cũng khó có thể che giấu dung mạo đẹp trai, đủ để trong thời gian ngắn tập hợp được một lượng lớn fan hâm mộ làm rau hẹ, với mục tiêu trực tiếp thực hiện, thu hồi lại tài chính, đồng thời thu hoạch một bộ phận rau hẹ. Ai mà biết liên tiếp hai ngày, nhìn số lượng lại là không, thất bại rồi. Không có lý nào, Lâm Bắc Thần chìm vào trầm tư. Kết quả vào ngày thứ ba sau khi án thử nghiệm để cho Thiến Thiến và Thiên Thiên ra sân khấu, chú ý số lượng click phản hồi của các tiểu quán lớn các quảng trường lại trực tiếp tăng vọt. Còn mẹ nó, quả nhiên là thời đại của nữ sắc, Mỹ Nam Tử đã không còn được ưa chuộng nữa. Cái đám người thành thị nông cạn này, Lâm Đại Thiếu không nhịn được mà phỉ nhỏ, thế nhưng trong lòng lại cười tơi như hoa. Bởi vì phát sóng trực tiếp cuối cùng đã có lợi nhuận, đồng thời mỗi ngày đều đang tăng vọt. Nhất là cùng với một lần trong quá trình mà Thiến Thiến dò xét cửa hàng, nhìn thấy có tên quần là áo lượt đùa dỡn phụ nữ nhà lành. Kết quả nhịn không được bước lên hành hung một trận, đem tên quần là áo lượt tự xưng là con trai của hách ti trưởng cảnh bị bộ kia. Cắt đứt năm chân, trừng phạt một phen, kênh phát sóng đẹp trai đệ nhất kinh thành đã có xu hướng bùng nổ. Lâm Bắc Thần nhìn Thiến Thiến và Thiên Thiên giống như là hai cái cây dụng tiền vậy. Thực sự là quá tốt rồi. Ăn của ta lâu như vậy, hai tiểu nữ Ngoại trừ xinh đẹp, biết hầu hạ người khác, dịu dàng còn có thể đánh nhau, tâm tư cẩn thận, hệ chất lan tâm, cầm kỳ thư họa, dầu muối tương giấm gì cũng không tinh thông ra, cuối cùng còn có thể kiếm tiền, trả đúng là hoàn mỹ, lại là một con đường phát tài. Lâm bất thần quyết định cổ vũ hai tiểu tỷ nữ này tiếp tục tiến hành sự nghiệp phát sóng trực tiếp mà bên Tây người ta gọi là live stream đó, cũng đem việc đánh tên quần láo lượt này xem như một cái series thường ngày trong chương trình phát sóng trực tiếp. Nếu không được thì bản thân Lâm Đại Thiếu Cũng có thể dùng diện mạo vốn có ra sân khấu Đóng vai một tên quần láo lượt Rồi bị đánh một trận Trong nháy mắt đã đến ngày thứ ba Hoàng tử vẹo cổ Ngày ngày mặt dày mày dạn đến ăn trực Lần nữa tại chạy tới thượng chuyết viên Có bà tin tức một tốt hai xấu Lâm huynh đệ người muốn nghe cái nào trước Thất hoàng tử uống một ngụm trà Thừa nước đục thả câu Tiểu thất à người kiêu ngạo rồi Lâm bất thần nhìn chằm chằm vào cái cổ vẹo quán mà nói Bây giờ ngươi lại còn dám thừa nước đục thả câu ở trước mặt ta. Thất hoàng tử bất lăng lĩ thở dài một hơi. Tiểu lâm tử à, ta dù sao cũng là một vị hoàng tử. Ngươi có thể nào... Trả tiền, lâm Bắc thần đưa tay ra, trả hết cả gốc lẫn lãi. Ta sai rồi, lâm huynh. Thất hoàng tử lập tức thành khẩn nói. Ta không nên ở đây thừa nước đục thả câu. Là như vậy. Tin tức tốt là chúng ta cuối cùng đã nghe ngóng được đế quốc cực quang xác định ra ứng cử viên xuất chiến trong cuộc thiên nhân sinh tử chiến vào 7 ngày sau. Người có thể đưa ra sự chuẩn bị Chiến đấu mang tính nhắm vào Ồ, lâm bắc thần, hổ khu chấn động Là ai vậy? Hổ khu nhất chấn ở đây chính là giật mình Mà chỉ có tiểu thuyết mạng mới có Nó có một tầng ý nghĩa khác Hổ khu nhất chấn chính là cả người tản mát ra một thân vương bá chi khí Mà chỉ có những người có kỹ năng Tự tăng khí thế của chính mình Tạo uy áp đối với người khác Bắt người ta phải hàng phục mình Người này tên là Ngu Thế Bắc Là hoàng tộc của đế quốc cực quang Nghe đồn là thiên tài võ đạo trăm năm gặp một vạn người không có của đế quốc cực quang Trong thân thể chảy xuôi huyết mạch tinh khuyết nhất của cực quang thần xạ nhất tộc Được nhân hoàng của cực quang đương thời yêu ái Hai mươi năm trước đã thành công chứng nhận thiên nhân phong hiệu Phong hiệu là xạ điêu thần tiễn Thất hoàng tử vẹo cổ nói Xạ điêu thần tiễn, lên mất thần tiện miệng Vậy thán phải gọi là quách tịnh chứ Cái gì? Thất hoàng tử ngẩn ngơ Không có gì, không có gì Lâm Bắc Thần xua tay bỏ qua cười hé hé mà nói Cảm thấy không cần quá lo Hắn cũng chỉ có thể là xạ điêu Vậy ta thì sợ cái quái gì chứ Thất hoàng tử đã hoàn toàn miễn dịch Đối với những lời mê sảm nhạc nhí Thỉnh thẳng phát ra từ miệng của Lâm Bắc Thần Hắn trầm mặc một lúc nghiêm cổ Lời nói thấm thiế Tin xấu là ngu thế bắc 20 năm trước đã đạt được phong hiệu Kết quả chứng nhận lúc đó là phong hiệu Bạch Ngân cao cấp 10 năm trước đã từng xuất thủ một lần là thiên nhân cấp 2 Đến hôm nay qua được 10 năm, thực lực của hắn E là đã thâm sâu khó lường, cơ quan tình báo của chúng ta phỏng đoán, Ngô Thế Bắc bây giờ E là đã có tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 3, Lâm đại thiếu tuyệt đối không thể sơ suất. Lâm Bắc thần nghe vậy hơi gật đầu sau đó rơi vào trong suy tư trầm mặc, chuyện biến như vậy khiến cho thất hoàng tử phải thở dài một hơi, xem ra Lâm đại thiếu đã nghe lọt tai lời khuyên của mình, suy cho cùng một thiên nhân phong hiệu bạch ngân cấp 3 lại thêm hoàng thất của đế quốc cực quang ở sau lưng chống đỡ. Rốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài, bao nhiêu thủ đoạn thì căn bản có mà đoán được Đây cũng là một kẻ địch mạnh khiến người ta phải nghẹt thở Còn bản thân Lâm Đại Thiếu mặc dù đã nhiều lần tạo ra chiến tích kỳ tích Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cấp thanh đồng mà thôi Lâm Bắc Thần trầm mặc trọn vẹn thời gian 20 nhịp thở mới chậm rãi ngẩng đầu Còn có một chuyện ta không có nghĩ ra Về mặt của thất hoàng tử nghiêm lại nói Lâm Đại Thiếu mời nói hắn thậm chí rất nghiêm túc mở ra một cuốn sổ nhỏ chuẩn bị ghi chép lại điều mà lâm bắc thần nghi hoặc quay về báo cáo với cơ quan tình báo của quân đội để nhanh chóng điều tra suy cho cùng thì bất kỳ nghi vấn nào cũng đều liên quan đến việc phải chăng lâm bắc thần chưa hiểu rõ đầy đủ về đối thủ còn lâm bắc thần có hiểu rõ đầy đủ đối thủ hay không lại liên quan đến cuộc thiên nhân sinh tử chiến sắp tới đây trận chiến này có ý nghĩa vô cùng trọng đại nhất là trong khoảng thời gian này dưới tình huống hai đại đế quốc đang lửa cháy độ thêm dầu đã lên tới trình độ không chỉ là liên quan mặt mũi của đế quốc mà còn được coi là cuộc thi đánh giá sự mạnh yếu của thiên nhân thế hệ mới của hai đế quốc thậm chí ảnh hưởng trọng đại đến việc bình xét cấp bậc sau này lâm mức thần rất nghiêm túc mà nói tại sao phong hiệu của cái tên ngu thế bắc kia lại gọi là xạ điêu thần tiễn chứ hả thất hoàng tử ngẩn ngơ đây là vấn đề gì lâm mức thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói với kiến thức nông cạn về địa lý của ta có thể thấy được đế quốc cực quang không phải nằm ở nơi giá lạnh sao nơi đó có đủ các loại hải thú và các loài cá. Tại sao lại có loài sinh vật như đại bàng? người cực quang không phải là không có đại bàng sao? thất hoàng tử ngáo ra, con mẹ ngươi đang đùa ta đấy à? mau tỉnh lại, lâm đại thiếu. lúc này ngươi lại đi quan tâm đến cái đó sao? người cực quang không có đại bàng. người cực quang có đại bàng hay không thì liên quan con mẹ gì tới ngươi. thất hoàng tử đỡ cái chán đang rủ xuống một lớp mồ hôi. nhưng nhìn thấy ánh mắt khao khát kiến thức của lâm bắc thần, hắn vẫn phải kiên nhẫn giải thích. Đế quốc cực quang tiếp giáp với 5.000 dặm khu vực của chúng ta, có một mảnh sa mạc đông cứng được gọi là sa mạc Khúc Ni Mã. Trong đó có một loại ma thú phi hành săn mồi cao cấp gọi là sa điêu, vô cùng hung ác. Sa điêu trưởng thành ngay cả võ đạo tông sư cũng có thể lăng không giết chết, là một trong những ma thú đặc sản của đế quốc cực quang. Chỉ có cường giả mạnh nhất là thần xạ thủ của cực quang mới dám xâm nhập vào sa mạc Khúc Ni Mã, bắn giết sa điêu để rèn luyện tiễn thuật nghe đồn ngu thế bắc này trước khi đạt thành tiệu thiên nhân phong hiệu đã từng một người một ngựa một cung sinh sống thời gian mấy năm trong mảnh sa mạc này hắn từng giết chết sa điêu vương cho nên về sau được phong làm xạ điêu thần tiễn thiên nhân lâm bắc thần nghe xong lập tức cảm thấy không phù hợp với logic Vậy tại sao hắn không được gọi là xạ điêu thiên nhân chứ à xa điêu thiên nhân hắn tò mò hỏi lại thất hoàng tử vẹo cổ gân xanh trong cổ nổi lên hắn bắt đầu gào thét a bởi vì hắn là sa điêu là săn giết sa điêu bản thân hắn cũng không phải là sa điêu đương nhiên không thể gọi là sa điêu thiên nhân lâm bắc thần đột nhiên tỉnh ngộ có lý yên tâm đi người này ta chắc chắn là ứng phó được lâm bắc thần cho thất hoàng tử đã sắp phát điên một ánh mắt là ta làm được người cứ yên tâm để chấn an vẻ cuồng bạo quán sau đó tiếp tục hỏi bình tĩnh một chút đúng rồi còn một tin tức xấu khác thì sao tin tức xấu thứ hai là cao thiên nhân bọn họ đã rút về phòng ngữ hành tỉnh rồi nhưng vẫn chưa gặp được đám người chủ nhiệm sở, ít nhất trước khi bọn họ xuất phát từ Triều Huy Đại Thành thì vẫn chưa nhìn thấy, Thất Hoàng Tử nói. Trong ánh mắt Lâm Bắc Thần bỗng nhiên mang theo vẻ ngưng trọng, Thất Hoàng Tử lại nói. Giải thích duy nhất chính là hai bên ở trên đường đã bỏ lỡ nhau. Lâm Bắc Thần thu hồi biểu cảm không đếm xỉa trước đó mà nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây khi đám người chủ nhiệm sở tới Kinh Thành, có từng kết oán với người nào hay không? Có từng xảy ra xung đột với người nào không? thất hoàng tử khẽ giật mình chẳng lẽ ngươi hoài nghi bọn họ lâm mắc thần gật đầu trầm giọng nói mười vị tông sư võ đạo không phải là mười con lợn sao có thể đột nhiên biến mất không có tung tích được ngươi không phải nói là chủ nhiệm sợ bọn họ đi khắp nơi để mua đặc sản kinh thành sao tại sao nghe ngóng thời gian lâu như vậy mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào ngươi cảm thấy điều này là bình thường sao sắc mặt của thất hoàng tử lập tức trở nên khó coi thực ra hắn sao có thể chưa từng nghĩ tới phương diện này suy cho cùng chuyện này thực sự rất là quỷ dị chỉ sợ là sợ là lâm bắc thần lo lắng cho nên mới ổn định lâm bắc thần và phát động toàn bộ lực lượng mình có thể điều động dùng đủ các loại biện pháp để tìm kiếm tung tích của đám người sở ngân người suy nghĩ kỹ một chút các người đến kinh thành không thậm chí trên đường tới kinh thành có gặp phải chuyện kỳ quái gì không hoặc là xung đột với người khác lâm bắc thần nhìn trầm trầm vào thất hoàng tử cái này thất hoàng tử ngưng thần khổ tư suy nghĩ hắn vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm trên đường trở về không có bất kỳ xung đột gì Bởi vì ta che giấu thân phận, sợ xảy ra chuyện trên đường Giả trang làm một hành thương Nhưng mà ngày đó ta và đám người chủ nhiệm sở đến gần bên ngoài Kinh Thành Khi ở cửa Kinh Thành nhìn thấy đội xe của Đại Hoàng Tử Lúc đó Đại Hoàng Tử đã nhận ra ta, đối mặt với ta Nhưng mà chưa nảy sinh mâu thuẫn gì Sau đó tiến tới trong thành, đám người chủ nhiệm sở Bởi vì có công hộ tống mà nhận được khen thưởng Nghe nói Đại Hoàng Tử còn đặc biệt phái người đến nhà trọ thay ta tặng lễ vật cảm tạ bọn họ Sau đó các quan viên tiếp đái liên quan cũng đều gặp qua đám người chủ nhiệm sở Bao gồm cả mấy người tứ ca lục ca và lão bát Nghe đồn đều lôi kéo đám người chủ nhiệm sở nhưng thất bại Nếu như nói đám người chủ nhiệm sở thực sự gặp phải nguy hiểm Thì rất có thể là vì có liên quan đến ta Nhưng mà không có lý nào lại là vậy Trước khi mà thân thể của ta còn khỏe mạnh Còn tính là có chút uy hiếp Nhưng bây giờ ta đã tàn phế rồi Không có sức tranh đoạt hoàng vị Các hoàng tử khác sẽ không để ý tới một người tàn phế như ta sẽ không vì ta mà gây bất lợi cho đám người chủ nhiệm sở. Hơn nữa chủ nhiệm sở bọn họ cũng không phải người của ta. chuyện này mọi người đều biết, không có lý do nào mà ta lại liên lụy đến bọn họ. Lâm Mất Thần nghe đến đây hỏi lại, vậy người có quan hệ thế nào với Đại Hoàng Tử? Ngoài mặt là huynh đệ, Thất Hoàng Tử nói, khi ta chưa bị thương tật khá được phụ hoàng coi trọng, thế giới bên ngoài đều cho rằng ta sẽ tranh đoạt vị trí Thái Tử, cho nên các hoàng tử mặt ngoài đều tỏ ra hòa hợp, duy trì phong độ của hoàng gia, nhưng trong âm thầm hả lâm bắc thần kinh ngạc chẳng lẽ cái cổ có ngươi vẹo rồi thì cha ngươi liền không coi trọng người nữa vậy thì cha ngươi có vấn đề rồi thất hoàng tử ngáo ra lâm đại thiếu ngươi đừng tìm đường chết cha ta là nhân hoàng nhưng mà nghe thấy lâm bắc thần nói vậy hắn ngược lại rất nhẹ nhõm suy cho cùng điều này cho thấy rõ là lâm đại thiếu không coi hắn là người ngoài trở thành vẹo cổ tan phế bây giờ địa vị trong hoàng thất sụt giảm năm dư các quan viên đi theo và vây quanh cũng đều đã vứt bỏ hắn mà đi Thân phận quyền thế rút xuống cả ngàn trượng. Cùng với việc tranh giành vị trí thái tử ngày càng kịch liệt, mặc dù hắn có lòng rút lui, nhưng chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngược lại biến thành tấm bia đỡ đạn của các loại âm mưu, liên lụy đến vợ con và những người mình muốn bảo vệ. Hắn muốn nhanh chóng ôm cái đùi của lâm đại thiếu. Đây là người duy nhất có thể bảo hắn, à, bảo vệ hắn, rút lui toàn thây. Cho nên hắn mới quan tâm đến thiện nhân sinh tử chiến như vậy, Hắn hy vọng Lâm Bắc Thần có thể thắng được. Phụ Hoàng đương nhiên là còn quan trọng ta, thậm chí còn có thể vì ta bị thương tật mà càng thương tiếc, nhưng mà vĩnh viễn không thể để ta trở thành thái tử, bởi vì đế quốc không thể nào có một vị Hoàng đế tàn phế cổ vẹo được. Thất Hoàng tử giải thích. Lâm Bắc Thần gật đầu, điều này cũng đúng. Thất Hoàng tử ngớ ra, đúng cái em gái ngươi, cái gì gọi là cũng đúng, ngươi an ủi ta một chút thì chết sau. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm mà nói. Kinh thành người quen thuộc, người phái người điều tra đại hoàng tử một chút và các vị hoàng tử khác xem qua manh mối gì không? Còn sức mạnh của vệ thị nhất mạch ở thiên thảo hành tỉnh cũng không nên buông tha, điều tra một chút, biết đâu có thể tìm ra manh mối. Mặc dù còn chưa xác định được đám người chủ nhiệm sở và cao thiên nhân có lướt nhau trên đường hay không, nhưng nhất định phải có biện pháp chuẩn bị. Thất hoàng tử cười khổ. Thật sao? Người mà người muốn điều tra đều là những cự phách cao cấp, hắn khó xử nói. Chuyện ta có thể đi làm nhưng chỉ sợ không tra ra manh mối gì. Bây giờ thuộc hạ của ta đã tan đàn sẻ nghé, đã sắp không còn người nào. Lâm mất thần vung tay lên nói, cái này thì dễ làm thôi, ta phải người đi tới chợ giúp ngươi. Cái người nào đó thiếu ra, có ta. Cung công như ưu quỷ xuất hiện giữa ban ngày. Ngươi và quang tương, mang theo mấy huynh đệ, thông minh nhanh nhẹn một chút, trợ giúp thất hoàng tử điều tra. Có manh mối lập tức bẩm báo cho ta, thời khắc then chốt có thể tùy cơ ứng biến, có thể động thủ thì đừng nghe rẻ. Xảy ra tai họa, tự nhiên sẽ có người gánh. Lâm bất thần nói, tuần mạnh. Cung công lùi về sau một bước, đứng sau thất hoàng tử, sau đó thân hình, không thể nào tin được, dung nhập vào trong bóng dâm ở bên cạnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây nhằm nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.